191 Lao động và nhàn rỗi Kinh Tam Phúc có câu: "Thật là xấu hổ khi một người được khuyên là nên làm việc chăm chỉ như một con kiến, và xấu hổ đến hai lần khi y không tuân theo lời khuyên này. Lao động tay chân là bổn phận và phương tiện của hạnh phúc cho tất cả. Lao động trí óc là ngoại lệ." nhưng chỉ đối với những ai có những năng khiếu đặc biệt cần phải có cho lao động của mình. Phần lớn hoạt động của kẻ nhàn rỗi được xem là công việc nặng nhọc. Nhưng trong thực tế, nó chỉ là trò giải trí. Blaise Pascal cũng có câu: Người ta nhảy từ loài thú này sang một loài thú khác khi họ cảm thấy đời họ trống rỗng. nhưng họ chưa cảm nhận được sự trống rỗng của những trò giải trí hiện đang lôi cuốn họ.